Tấm lụa đào chương 23 Tiếng tù già quen thuộc báo hiệu đò sắp tới, cả nhà đưa Minh lên bến sông, ông tư và bà tư đứng một chốc rồi trở về để cho thằng Bảo, mấy chị nó ở lại với Minh và Sương. Nhưng Mẫn thiệp cũng tự giả anh rồi về ngay sau đó Chỉ một mình thằng Bảo đứng lại chờ đò với chị dâu Mẫn biết tâm lý của vợ chồng lúc chia tay Nên gọi em Ê Bảo ơi Bảo Về nhà xách con dao lên đốt buồn dừa Lấy này nấu chè nè em Bảo hỏi Minh Chừng nào anh về nữa vậy anh hai Ba tháng lận em mà Minh cố ý nói cho vợ nghe Sao lâu dữ vậy anh hai Tới bãi trường, Tết mới về được, lần này anh không học nữa mà dạy, nên đâu có rỗi để mà về như trước nữa em. Thằng Bảo nói, về kỳ sao, anh với em đi soi uh, mỏ nhát nha. Mỏ nhát ở đâu? Lúa chín gặt xong thì thiếu gì mỏ nhát làm ổ trong rạ đó, rồi một đêm tất cả giỏ quay chảo nước dừa ha anh hai. Ừ, anh sẽ về mua cho em một cái cặp da để em vô trường chợ. Ê da... Em mừng quá Thằng Bảo đi rồi chỉ còn Sương đứng lại với chồng Sương nhận thấy Minh ít nói chuyện với mình hai sắp cả lúc chia tay Xa nhau ba tháng Chàng cũng không ngỏ một lời quyến luyến hoặc âu yếm Nàng không cho đó là một việc lớn Quan trọng là hai người đã thành vợ chồng thật sự Dường như chàng để tâm cho nghề dạy học hơn Đó là nguồn sống và danh dự của gia đình Và là hạnh phúc riêng của nàng trong tình yêu của vợ chồng lắm khi không nói lại hơn cả nói vì vậy nàng không thấy sự ít lời của chồng là một sự khiếm khuyết nàng nhìn thấy ở chồng mặt mày khôi ngu dáng dấp chỉnh tề phải thế con nhà có học gia đình nàng rất hạnh diện được rẻ quý do đó xóm làng càng nảy nang hơn bổn phận của nàng là xuất giá tộc cu chỉ có thế nàng không phải lo nghĩ gì nữa đời nàng sẽ tụt vào chàng, tiếng tụt già gần kề, đó đã tới rồi. Muỗi đò lẻ vô rum olo, đợt cốc kèn nhô vào bờ, minh sách gia ly bước lên, xương ngó theo sững sờ. Minh quay lại mà không giễu tay, nhìn vợ như một người gần như xa lạ. Đò lui nhanh, hai người chỉ sống với nhau qua tuần trăng mật, xương cấm cuối đi về. Nước mắt rưng rưng, nàng quệt ngang Nàng không muốn khóc Mai sau gặp thằng Bảo sách giao trở lại đốn nước, đốn dừa Dừa của ai mà em đốn vậy? xương hỏi à, Tự với lộ lên tới đây là đất của mình hết ráo à Bữa à, ba cho em ở dưới lộ Còn à, anh chị Nửa ba cho em ở dưới lộ Còn anh chị thì ở trên mé sông Chị Mẫn, chị Thiệp thì đi theo chồng à, Ba cho chị ruộng Bảo nói Bolo Bala rồi hỏi, ảnh đi rồi hả chị? Đi rồi, xương ngẹn ngào đáp. Em không hiểu tại sao anh lại thích đi đò, còn em thì thích thích đi xe, nhưng xe hơi chứ còn đi xe ngựa em cũng không thích đâu ạ. Chừng em lên trường quận rồi sẽ đi xe hơi, xương gượng nói. Thằng đảo thằng Bảo đốn buồng dừa nước hẹ hạch lôi lên bờ cái buồn dừa này còn nặng hơn cả cái cái trì của lý quân bá nữa. À. Ủa, em cũng biết lý quân bá nữa sao? Dạ biết chứ. Đó là anh hùng số 1 của đời đường. Có cặp trì ai cũng sợ. Bảo vừa nói vừa đập. Chẻ ra từng trái, còn xương thì cài lấy ruột bỏ vào tượng. Chị ăn đi, đừng ăn nhiều phát ách. Cơm chiều xong, xương mới cảm thấy nỗi buồn mênh mông day dứt. Thảo nào thời xưa có câu, chinh phụ ngâm, khuê phụ tháng, chức cẩm hội dân. Đi đâu cho thiếp đi cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Ba tháng sắp tới sống trong gian buồn này một mình, tuy có gia đình đông đủ cha mẹ anh em, nhưng dắn chồng cũng như dắn tất cả. Cơm nước xong, ba má ngồi ăn trầu nói chuyện, đám hỏi sắp tới của cô Mẫn. Sương gượng gạo ngồi nghe rồi cáo lui vào buồn Cả ngày nay từ lúc chồng đi Nàng sợ bước vào đây Chiếc tổ vừa đượm hương nồng ấm Đã phải in bóng cô đơn của chinh phụ Nàng lên giường nằm trong bóng tối Nàng mới cảm thấy hết sự mênh mông của chiếc giường Có vợ không chồng Sương nằm lên chỗ Minh Trên gối Minh Thở nốt hơi tháng của Minh còn sót lại nàng nhớ đến đêm hợp cẩn của chồng nàng, việc vợ chồng xảy ra trễ một đêm, rồi từ đêm đó trăng mực nhưng trăng chỉ sáng từng chậm và mật chỉ ngọt từng hồi, có điều làm cho nàng ngạc nhiên là chàng chỉ nồng nàng trong lúc yêu đương, dường như có điều gì làm chàng ngại ngùng nên chàng không âu yếm nàng và sau phút yêu đương dường như chàng ân hận, chàng như còn để dành cho ai. Hơn nữa, có lần chàng làm bạn đồng hành với nàng nửa đường Chàng đưa nàng về tới ngưỡng cửa thần tiên thì ngưng, Rồi để đi ngang tìm thú vui khác với một người bạn vô hình Buổi sáng khi xếp soạn, chăn chiếu Nàng còn tìm thấy rõ như in những dấu vết của lạc thú Nhiều lúc nàng như tấm đũa đào Nằm phơi phới chờ một tia nắng Xuyên qua để lụa trở mình Thì cái ánh nắng lại còn ở mãi đâu đâu Nhạt dần rồi tắt mất Trong lúc nàng sắp ôm gì lấy chàng Để cùng loan phụ hòa minh Thì tiếng hát trở lại Thành tiếng khóc đẫm lệ Cái gì đã làm cho chàng thất vọng ở nàng Công, dung, ngôn, hạnh Nàng xét thấy ở mọi mặt nàng đều trên trung bình Trinh tiết ư, chàng còn nghi ngờ gì nữa Chàng bướm biết được bùi qua giường nhà Và đó là lần thứ nhất hoa hé nhị Thì có sao, có sao nàng bị dày dò đầy đọa bằng mọi thứ cực hình ô yếm, đau đớn Hơn cả cực hình dành cho tử tội Tử tội trước khi lãnh hình phạt Còn biết mình tội gì Còn nàng thì nàng tội gì Nàng không được kẻ xử phạt cho biết Nàng khóc ướt cả gối Hận ngập tràn lòng Nhưng biết thang giảng cùng ai Gái đã có chồng, mai nhờ rủi chịu, giảng khẩu mặc từ Dẫu nàng có trong miệng nàng cũng không thể nói được một tiếng thanh minh với ai Mà nàng có gì phải thanh minh Bao nhiêu lần nàng định gào thét vào tai chàng Mình muốn giết em thì xin giết bằng dao Chứ được giết em bằng sự âu yếm nửa vời. Sự kêu gian sát thịt của Phượng Loan đã nhiều lần dục chàng đi tới Nhưng nàng vẫn có cảm giác chàng như một đau phủ Làm một cái việc giết người Làm đổ máu nhưng lại sợ nhìn thấy máu Bây giờ đò đã tới ngang nhà nàng rồi chắc Tự nhiên nàng tự nhũ thầm như vậy Chắc chàng đang ngồi ở mũi đò nhìn lên nhà nàng Chiếc cầu nước ba nàng mới bắt cho nàng bước xuống ghe về nhà chồng chắc hãy còn nguyên cũng từ chiếc cầu đó chàng bước lên rước nàng về đây nàng miên man nghĩ ngợi tưởng tượng và nhớ nhung gai đâm vô thịt thì đau thịt đâm vô thịt nhớ nhau suốt đời rồi nàng tự gạt bỏ những ý nghĩ không hoàn hảo về chồng nàng rào rực nhớ lại những cử chỉ ân ái nhớ lại những cái hôn đây đó những ngón tay của chàng như móng vuốt chim linh làm da thịt nàng thức dậy với niềm hao hức và những cái ôm siết của đôi tay như những nút dâu bó chặt Đêm bê. Bóng nàng rút chân lên, tuột ống quần và sờ soạn ở bắp chuối, nơi nàng cảm thấy như làn da bị thương. Nàng sờ đụng những dấu trầy, nàng ngồi bật dậy đốt đèn. Nàng muốn nhìn những chứng tích rõ hơn thêm một lần nữa. Dưới ánh đèn Nàng thấy rõ những dấu răng trên làng da Tuyết Nàng nhớ cái hôn dữ dội của chàng làm nàng đau buốt Trong lúc miết môi vào đó, chàng lẩm nhẫm câu gì Dường như gọi tên ai hay một địa danh nào Và lẫn tiếng Pháp trong đó nữa Chính nàng lúc đó cũng đang lâm vào cơn Mê hoặc thì làm sao nhớ nổi Hay chàng gọi tên cúng cơn của nàng Nhưng cái tên đó từ lâu Ngay cả ba má cũng không dùng Thì tại sao chàng biết được Nàng tự hỏi hết câu này sang câu khác Rồi cũng tự gạt bỏ tất cả Ai thì cũng mặc Tên gì cũng chẳng can chi Bây giờ ta đã là vợ chàng Không phải chỉ trên giấy tờ Mà trên cả gia thịt Và trong tâm linh Sương là vợ của Minh rồi dạng biến bất di dù có biến biến thiên nào đi nữa, điều đó cũng không thay đổi. Chính Minh đã làm cho cô trinh nữ xương trở thành đàn bà, hay cô trinh nữ tên xương trở thành đàn bà vì cậu tú Minh, và cậu tú Minh cũng đã trút cái danh hiệu trai tân một cách hồn nhiên đắm đuối trên thể xác yêu kiều của một tấm xương trinh. Nàng xem đi xem lại những dấu răng trên da thịt không chán. Nó như những cánh hoa hồng nhỏ nhắn xinh xinh Nàng cúi sát xuống nhìn rồi bất giác chàng Nàng hôn, hôn lại những dấu vết cho chàng lưu lại Ôi những cánh hoa khắc trên da thịt nàng Nàng buông ống quần xuống và ngồi dậy dặn, tè, dặn đèn tỏ thêm Tất cả mọi việc trong phòng đều rực rỡ như nhảy múa dưới mắt nàng Tấm lụa đào, treo trên đầu Như cũng rung rinh theo từng nhiệt thở của nàng nàng thấy hết cô đơn bất thần nàng mở tủ soạn ra lại đồ đạc của hai vợ chồng nàng xếp chúng xen kẽ nhau một chiếc áo của chồng rồi một chiếc áo của nàng cứ như thế cho đến chợt các ngăn làm như vậy để chúng truyền hơi vào nhau như ông bà thường nói liê thiêng quen chậu vợ chồng quen hơi hoặc như bài thơ nhiều hoặc như bài thơ đường của vua tự đức xếp tàng y lại để dành hơi nhưng đây lại là tân y. Soạn xong đồ trong tủ nàng lại mở rương, chiếc rương chiếc rương cũ đánh việt ni và nhạc của minh dùng thời còn đi học nay mình đã sắm gia ly và bỏ nó ở nhà đựng đồ giặt. Những thứ không còn xài nữa như bàn trải, hộp si ra, đánh nón, sách vở cũ, những mẫu giấy nhòm nát nhưng đối với nàng mỗi đón mỗi món đều in dấu tay và đường hơi thở của chồng nên nàng vẫn trân trọng và nâng niu từng món. Như khi sửa soạn gia ly cho chồng đi tỉnh, từ chiếc khăn bàn lông trắng tinh trên chót đến bộ đồ ngủ mò hồng mà nàng cố ý xếp tận đáy gia ly rồi chàng sẽ gặp nàng nghe đôi má nóng rần khi tưởng đến phút chàng thấy chắc chàng sẽ Bỗng lớp giấy dưới đáy rương tróc lên Nàng lấy tay vuốt đè xuống Định bụng sẽ khuấy chút hồ dán lại Nhưng bỗng nàng thấy cộm cộm Có vật gì như tập chở dưới lớp giấy kia Nàng từ từ gỡ nó lên Nàng thấy những tờ giấy đủ cỡ màu xanh, màu hồng, vàng, tím nằm sắp lớp Như máy, nàng hối hả nhặt lên cầm tay Nhưng nhiều quá, tay không giữ được Nàng phải bỏ vào một chiếc hộp Giấu rồi đem để lên giường Chỉ ngó sơ qua nàng cũng biết đây là những bức thư Và cái dư hương phẩm phức của nó cũng cho nàng biết Đây không phải là những bức thư bình thường Ngoài những bức thư còn những mẫu báo lớn, nhỏ, in toàn những bài thơ Có những mẫu nhỏ bằng hai ngón tay chỉ mang một chữ Y Chữ E Nàng thấy tay run run và tim nhạt, tim nàng đau nhói Khi nàng đọc qua mấy dòng trên một mẫu giấy xanh lơ còn rõ dạng một chú bướm ép trên ga trên góc anh Minh yêu quý sáng nay em đạp xe qua ngã ba mà không thấy anh tội nghiệp đóa hoa nguyệt quế nào đó không được anh hái để tặng em và em cũng tội nghiệp cho em nữa rồi nàng soạn và xếp lại tất cả thư vào hộp rồi nằm đã rời nàng không muốn gì nữa Mỗi một chữ như một cái kềm rứt đi một mảnh tim nàng Nàng muốn biết tên kẻ viết thư Không khó gì cuối cùng đều có chữ ký Emily hoặc Emily Lý Lệ Lan của anh Tiếng Emily không phải là tiếng Việt Nam Nhưng nàng cứ đọc theo tiếng Việt Nam Và nàng bỗng nhớ ra rằng lúc hôn chân nàng Chàng cứ luôn mồm rên rỉ em đi anh yêu em Anh là chồng của em Nếu không có những chứng tích này Thì nàng không thể xác định được những tên Những tiếng trên rỉ kia Khổ thay trong tiếng Lại cũng có tiếng ly Nên trong lúc đê mê Nàng lại hiểu lầm rằng Chàng gọi tên nàng như một biểu hiện Của phúc cực độ yêu đương Chàng đã mượn thân xác Làm người con gái nọ Trong lúc yêu ta chàng gọi tên nàng, và tưởng tượng ta chính là nàng. Chàng đã đem hồn người khác cho nhập vào xác ta để chàng được thỏa mãn. Bao nhiêu hạnh phúc của người vợ trẻ đều tan vỡ, bay tung một cách nhỉ mai, đem đốt tất cả bỏ nhà này. Từ việc gian buồn quái gở này trả thù chàng, tìm người con gái kia, sĩ giả. Nàng đặt ra một câu trăm cách giải quyết và mong tìm được cứ yên tâm nhưng không có cách nào làm cho nàng yên tâm được. Nàng đi ra ngoài gọi thằng Bảo. "Bảo ơi." Tiếng nàng như không còn âm thanh. Thằng Bảo chạy tới nàng hỏi. "Em có biết anh Minh ở đâu không?" "Không chị ơi, em đâu có đi tỉnh lần nào, nhưng em biết địa chỉ của nhà trường." "Sao em biết được?" "Vừa rồi đám cưới của anh Minh ba có gửi thiệp mời." Nàng bảo nói xong chạy biến đi Một chốc trở lại dưới cuốn sổ mời Khách giữ đám cưới Nàng cầm quỷ sổ nhưng không có ý định gì hết Nàng chỉ hỏi Bây giờ đò tới trển chưa vậy em? Sáng mai mới tới là chị? Đêm nay là đêm dài nhất đời chị đó em Nàng nghĩ như vậy nhưng không nói gì Vì thằng bé nào hiểu được tại sao đêm nay là đêm dài nhất của nàng